Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net nhau cho nhà Quân mảnh đất nhỏ ở cuối làng để mà dựng lèo sinh sống. Ổn định cuộc sống được một thời gian thì bố mẹ của Quân bắt đầu tính kế sinh nhai. Mẹ Quân ngày trước là một người phụ nữ giỏi giang. Bà thực sự đã gần như một mình gây dựng cơ nghiệp này. Bố Quân trở thành người đàn ông đứng phía sau, hoàn thành mọi mong muốn của vợ và hỗ trợ mẹ Quân thực hiện những dự định táo bạo của bà mảnh đất làng cho gia đình của Quân, có một cái ao nên mẹ Quân tính nuôi vịt, ngan và thả cá. Mà lạ một cái là mẹ Quân lúc bấy giờ như là diều gặp gió vậy, làm gì thắng đấy. Số vịt, số ngan nuôi ban đầu cũng đã phát triển mà không bị bất kỳ một thiệt hại gì. Không bệnh tật, không còi cọc, tất cả đều lớn nhanh như thổi và nhanh chóng mang lại lợi ích kinh tế hấp dẫn. Cứ như vậy Mọi thứ được nhân lên với tốc độ chóng mặt. Cái chòi dựng tạm để ở đắp biến thành một cái nhà ba gian. Sau thời gian chăn nuôi gia súc, mẹ Quân quyết định vay mượn khắp nơi để làm lớn hơn, xây dựng một lò mổ, mở rộng các loại vật nuôi, không chỉ lạng ngan, gà, vịt mà còn thêm cả lợn, trâu, bò, chó. Vì thế, làm ăn lớn, cho nên mẹ Quân đã mua hết đất của những nhà xung quanh để có thêm diện tích vừa chăn nuôi vừa mở rộng lò mổ. Gia đình quân cứ như thế phất lên như diều gặp gió, lò mổ cũng thường xuyên hoạt động hết công suất, thậm chí những ngày lễ Tết còn phải làm xuyên ngày, xuyên đêm, mất mấy trăm người không ngừng nghỉ. Có thể nói, thời kỳ ấy là thời kỳ hoàng kim của gia đình nhà quân. Nhưng cũng từ đấy, ngôi làng này không có còn được yên bình như trước nữa, mà ngày đêm phải nghe tiếng chó, tiếng lợn Tiếng châu bò kêu giống một cách thảm thiết khi đã bị làm thiệp. Âm thanh ấy đã hành hạ mọi người cả ngày lẫn đêm. Cho đến một ngày nhà quân đột nhiên bỏ nghề. Những mảnh đất xung quanh đã mua đều được trả lại cho chủ cũ. Lò mồ và cả trang trại đều bị dỡ bỏ, san phẳng hết tất cả. Sau đấy thì nhà quân đã xây nên ngôi biệt thự bây giờ. Chỗ vườn cây đều những khu rừng thưa nhỏ mà tôi ấn tượng ngay lần đầu nhìn thấy được xây dựng trên nền lòm bộ đầu tiên của nhà quân trích kia. Những gì khi nghe được tiếp đó khiến cho tôi giận cả người. Những câu chuyện này quân chưa ba giờ kể với tôi, sau khi đã chia sẻ những chuyện mình biết cho tôi, thằng bé thở dài rồi nhìn tôi mỉm cười. Tất cả đều là nghiệp chướng hết đó chị ạ. Qua lời kể của thằng bé, tôi đã lờ mờ hiểu ra được nguyên do của hết thảy những vấn đề đang xảy ra. Rồi đến khi hai từ nghiệp chứng kia đã vang lên, thì nó như một đòn chí mạng đập thẳng vào đại não của tôi thức tỉnh. Với cái cơ ngơi nuôi rồi giết mổ lớn như vậy, gia đình của Quân đã tích tụ bao nhiêu nghiệp sát sinh. Nó chính là sự lý giải hợp lý nhất cho những điều kỳ lạ mà tôi đã thấy và gặp phải thời gian gần đây, cũng như là những gì đã đổ xuống gia đình của Quân suốt bao nhiêu năm qua. Có vậy mà mãi đến bây giờ tôi mới nhận ra, thật chẳng hiểu suốt thời gian qua tôi đã bị cái gì mà lại lầm chậm hiểu đến như thế này, hay đã bị nhiễm cách sống của quân tử bao giờ. Bị anh thuần hóa đến độ ngay cả logic bình thường như thế này mà mãi mới hiểu ra được. Vừa mừng vừa lo, tôi vội vàng nói với đứa trẻ, "Cảm ơn nhóc nhé, giờ thì chúng ta về thôi." Thấy cái vẻ hớt hải của tôi, thằng bé chỉ mỉm cười rồi gật đầu thế là tôi luống cuống đi trước, vừa đi vừa chuẩn bị trước những gì sẽ nói với quân, sao cho thật dễ dàng, dễ hiểu để quân tin tôi mà làm mọi cách để giải quyết chuyện này, chứ không phải là đem tôi nhốt vào bệnh viện tâm thần như mọi người từng làm với mẹ luôn. Vừa đi vừa nghĩ nên tôi đã quên mất thằng bé, cứ nghĩ nó sẽ lẽo đẽo theo sau, nhưng khi về tới đầu làng thì giật mình nhớ ra, tôi ngoái lại nhìn thì chẳng thấy nó đâu cả. Thế mà lúc vừa bước vào cổng nhà, thì lại thoáng thấy thằng bé chạy lướt qua khu vườn. Lúc ấy, biết là đã gặp phải gì rồi, nên tôi chỉ biết cố tình bình tĩnh, rời rảo bước vào bên trong nhà cho nhanh. Vừa chạy vào đến sảnh lớn, thì thấy có bóng người lướt đi qua ngách nhỏ để ra khu vườn bên hông nhà, nghĩ là Quân, nên tôi đã vội vàng chạy theo. Chạy ra tới nơi, thì lại chẳng thấy ai nữa. Nói thế nào nhỉ? Lúc đứng ở giữa khu vườn, tự dưng tôi lại đăm ngơ ngẩn cả người, chẳng nghĩ gì đến cái sự việc xảy ra mà chỉ thấy ở đây thực sự lạnh đến rợn người. Lần nào vào đây cũng như vậy, ở đây hoàn toàn không có chút ánh sáng nào lọt được vào vì có một số loại cây đã được trồng và Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net